Mắt thấy quả đấm sắp đánh vào mặt mình Ngao chấn vương tay nắm được nắm đấm của ông ta Năm luồng chân khí nhanh chóng quấn quanh cánh tay cậu ta Có tiếng răng rắc vang lên Lạnh nham thảm thiết kêu a, xương bàn tay đều bị bóp nát Ngao chấn vùng chân đá ông ta xuống sông Nhìn vương khôn chằm chằm rồi bảo Mày muốn đánh gãy chân tao à? Sắc mặt vương khôn hơi đổi Hỏi Rốt cuộc bọn mày là ai?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 tiếng hét thảm thiết phá vỡ tất cả ảo tường của gã chỉ có thể quỳ xuống đất cầu được tha Ngao Trấn ngồi xổm người xuống tỏ vài ôn hòa nói Ngay từ đầu tao đã nhắc mày rồi không chịu bán thuyền thì ít nhất cũng phải tôn trọng người ta chứ hả gióng vẻ ngang ngược ngông cuồng không ai bì nổi của mày thật sự quá ngu xuẩn chỉ trách mày trêu chọc không đúng người Phương Khôn run rộng hỏi Các người dô cuộc các người là ai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 Lý Chấn Hưng hít sâu một hơi nói: Đỉnh quá. Ngao Chấn cười đáp: Thế đã là gì? Sư phụ của tôi còn đỉnh hơn nhiều. Nào, tôi dẫn cậu đi chào hỏi sư phụ. Hai người đi vào trong khoang thuyền. La Thuần đang nói chuyện với Diệp Bằng Dùng. Ngao Chấn kêu Lý Chấn Hưng nói: Sư phụ, đây là đồng hương của tôi, Lý Chấn Hưng. Anh cứ gọi gì cậu là được. La Thuần khẽ gật đầu đáp: Tôi cũng nghe thấy rồi. Nếu Ngao chấn tin tưởng cậu như thế, thì sau này cứ làm việc tốt là được, cậu uống trà đi." Anh rót đầy một chén trà, Lý Chấn Hưng vội vàng nhận lấy, nói: "Cảm ơn ông chủ, chắc chắn tôi sẽ không phụ lòng kỳ vọng của anh và anh Chấn." Hắn ngửa đầu uống cạn chén trà, thấy La Thuần không lên tiếng nữa, hắn biết ý cung kính khom người nói: "Vậy tôi không quấy rầy ông chủ nữa." Sau đó, hắn cùng Ngao chấn ra khỏi khoang thuyền, ra đến bên ngoài. Rốt cuộc hắn cũng thở phào nhẹ nhõm Xoa mồ hôi sau gáy Thấp giọng nói Sư phụ anh có uy thật đấy Cảm giác như gặp lãnh đạo vậy Rất hồi hộp Ngào trấn ngạo nghệ đáp Tất nhiên rồi Những cái tầm thường mà cậu từng tiếp xúc Sao có thể so sánh với sư phụ của tôi được Trong khi hai người đang nói chuyện Thuyền du lịch đi hết con sông ngộ lòng Cập vào bến bờ La Thuần dẫn đám người dẹp băng dùng xuống thuyền Chơi ở gần đấy một lúc lâu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 cả nhà đều chờ đợi, nhìn về phía Diệp Thái, Diệp Thái bối rối nói: "Thật không hiểu sao mọi người lại thích thứ này." Mấy người lần lượt đi vào khoang tàu, La Thuần ở lại cuối cùng, kéo lý thanh lôi lại và nói: "Vào đến công hải thì gọi tôi, cậu lão Lưu chuẩn bị ứng trên." Chèo thuyền phía sau còn rất lâu mới đuổi kịp, đến lúc đó cũng gần đến công hải rồi. Tại khu vực công hải, anh có thể không chút kiêng dè mà ra tay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 dịch thiên hành hét to một tiếng, trường đao chém xuống, mặt biển bị chém thành một dãnh dài ba bốn chục mét. tất cả các phi đao mà la thuần phóng ra đều bị chém bay ra ngoài, nhưng vẫn là có một đao khí âm thầm xuyên qua, phóng tới ngực của dịch thiên hành. dịch thiên hành hoàng hốt, vội vàng thu đao chắn trước người. một tiếng keng vang lên, phi đao biến thành một mảnh sắt vụn. dịch thiên hành bị chấn động đến mức hai cánh tay tê dần.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 hùng hăng sông về phía La Thuần đang ở trên không trung như muốn nuốt sông anh sấm sét đến La Thuần hét lớn một tiếng tiếng sét nổ tung trong không trung vô số tia chớp tập trung trên mũi thanh kiếm dài cả người La Thuần đều được sấm sét bao kín mặt biển phát ra ánh sáng chói mắt trên vòi dòng nước kia thấp thoáng dưới sấm sét càng thêm uy mãnh trong chớp mắt đã sông tới dưới chân La Thuần chân khí của dịch thiên hành đã cạn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 cách áo giáp rồng bình yên vô sự. Bộ khôi giáp này đúng là bảo bối. Ngược lại, trong mắt của Dịch Thiên Hành hiện lên sự cuồng nhiệt, ông ta hưng phấn nói: "Giáo khôi giáp ra đây, tôi sẽ tha chết cho cậu." Ông không xứng. La Thuần lại giơ lôi kiếm lên, dẫn dụ sấm sét trên bầu trời. Dịch Thiên Hành hét lớn: "Vậy thì chết đi." Nước biển xung quanh quần quật xoay tròn dọc theo người ông ta ngưng tụ thành hình một người nước khổng lồ. Thủy Đao trận người khổng lồ gầm lên như sấm sét, vùng nước xung quanh bỗng nhiên nhảy ra vô số đao nước lượn vòng xen kẽ, giống như máy xay thịt xoáy về phía La Thuần. sắc mặt La Thuần hơi thay đổi, sấm sét trong tay không ngừng bắn ra tứ phía, nhưng những đao nước này không bao giờ ngừng lại. trong chớp mắt đã hình thành kiểu bao vây. Một đao nước dài hơn 10 mét quét ngang qua. Trong chất chém lên người La Thuần. Phụt! La Thuần phun ra một ngụm máu, thân ảnh hơi chậm lại. Thủy đao trận đột nhiên xoắn lại, đỉnh đầu có bàn tay nước khổng lồ chụp xuống. Thân ảnh La Thuần bị nhấn chìm trong biển cả vô tận. Tất cả mọi người xem trận đấu trên tàu ở phía xa đều toát mồ hôi cho La Thuần. Qua mấy chục giây, La Thuần bị nhấn chìm không hề có chút động tĩnh gì. Trái tim của nhiều người đều dần dần nguội lạnh.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 Sao có thể như vậy được? Cậu và tôi đều là cảnh giới ngưng khí. Tôi là thiên tài của thần cùng. Sao tôi có thể bị cậu đánh bại được chứ? La Thuần từ từ dơ dẫn lôi kiếm lên và nói. Ông bại dưới lòng tham không đáy của chính mình. Chịu chết đi. Muốn chết thì cùng chết. Dịch thiên hành gào lên một tiếng. Hai tay đẩy mạnh. Một dòng nước biển ngưng tụ thành cái màu dài phóng về phía La Thuần. Cả người dịch thiên hành đều nổ tung thành một màn máu xương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 Lúc đi qua đám người hồn mê được cứu lên, chuyện kỳ lạ đột nhiên xảy ra. Một người thủy thủ đột nhiên nổi lên, vươn tay ra bắt cóc diệp băng dung. Trong nháy mắt, biến mất khỏi bong tàu. Băng dung! La thuần kinh ngạc, vội vãi chạy đến cạnh thuyền. Chỉ thấy bóng người đó ở trên cano phía dưới. Hắn ta giơ tay lên, bắn chết đệ tử của hội võ thuật tinh hà đang lái thuyền. Dùng diệp băng dung chắn trước người hắn, cười hà hà, đắc chí và nói.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 Muốn vào lúc Diệp Thiên Hành và La Thuần chiến đấu với nhau thì nhân cơ hội đánh lén, cuối cùng Diệp Thiên Hành vẫn bị giết chết, ông ta không dám lộ diện, chỉ có thể giả vào hồn mê để tìm cơ hội chạy thoát thân. Vừa nãy lại thấy Diệp Băng Dung đi qua người mình, liền lập tức nắm bắt cơ hội bắt cóc cô ấy. Mày không ra tay thì ta phải đi thôi. Cả người Diệp Pháp Long đều trốn phía sau người Diệp Băng Dung.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 Tôi sẽ đợi cậu. Cano khởi động. Dịch Pháp Long đem Diệp Băng Dung và người đệ tử bị bắn chết kia rời đi. Trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt. Lúc này, tay La Thuần cầm chặt phi đao luôn tìm cơ hội để phóng phi đao Nhưng Diệp Pháp Long dường như biết thị lực của anh siêu đỉnh, nên từ đầu đến cuối, luôn dùng Diệp Băng Dung che chắn trước người ông ta. Đuổi theo! La Thuần tung người nhảy lên chiếc Cano bên dưới.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 Dịch pháp lòng lôi dẹp băng dùng theo xuất hiện ở sân trong. Nhìn thấy trên người cô bị buộc hai quả liệu đạn sắc mặt nhóm người Lý Thành Lôi đều hơi thay đổi. Xung quanh, 500 đệ tử mặc sáp vàng xuất hiện ở đầu tường bao vây kín mít căn biệt thự lại. Dịch pháp lòng giơ cái điều khiển từ xa ở trong tay lên và nói chưa cần tao bấm nút thì vợ mày tuyệt đối sẽ không thể sống được nữa nhưng tao thì vẫn có thể. Ánh vàng lóe lên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 Trên người cô xuất hiện một bộ giáp vàng ngao chấn Cao Mày nói Quả liệu đạn này phức tạp quá Có thể sẽ phát nổ Cho dù sương đương có mặc áo giáp vàng Thì có thể vẫn bị lực chấn động lớn Đả thương nội tạng Lao thuần nhìn Lý Thành Lôi và nói Cha khóc một chút Xem quả liệu đạn này do kẻ nào chế tạo ra Lý Thành Lôi lập tức tóm chặt lấy Một tên còn sống để tra hỏi Tất cả bọn chúng đều chỉ về Cái xác chết nằm dưới đất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 Tiếng súng như tiếng nổ đậu vang lên. Hơn 10 người đồng thời nổ súng vào La Thuần. Viên đạn băng băng băng, bắn lên người anh. Nhưng rất nhanh thì tiếng súng đã dừng lại. Đám người này nhìn La Thuần giống như nhìn thấy quỷ vậy. Viên đạn bắn lên người anh giống như đang gãi ngứa, còn anh thì chẳng hề hấn gì. La Thuần gọi điện thoại xong, nhìn chằm chằm vào tên bắn súng tiên phong và nói Mày có quan hệ gì với dịch pháp không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 dưới võ đạo trở nên trong sạch cấp trên đặc biệt gọi điện thoại cho la thuần để khen thưởng để anh giúp lòng quản lý tốt nhất là có thể đảm bảo sự bình an vài chục năm cho quốc gia còn lại thời gian hơn hai ngày la thuần đưa dẹp bằng dùm đi khắp nam bắc của đại giang chơi khắp tất cả những nơi mà cô muốn chơi mắt thấy ngày cách ba ngày càng ngày càng gần trong lòng nhóm người la thuần càng ngày càng nặng chịu những lúc đi du lịch đi chơi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 Em đã trải qua những thời khắc rất hạnh phúc, chết cũng không có gì hối tiếc nữa. Yêu mọi người, băng dung. Đường thiền đau đớn khóc nức thành tiếng. Một mình nó có thể đi đâu được chứ? La thuần nghị đến sáng vẹn lẻ lòi trơ trọi rời đi của Diệp băng dung. Không kiềm nổi đầu mũi cày cày, anh xông ra ngoài cửa, hạ lệnh cho Lý Thành Lối phân tán toàn bộ lực lượng, bắt buộc phải tìm thấy Diệp băng dung. Anh không thể để Diệp băng dung một mình đối diện với cái chết,